các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dứt lời cô cười lớn như để chia sẻ niềm vui với người đồng hội đồng thuyền. Phượng cũng cười theo nhưng gượng gạo lắm, tôi chắc nàng đang quá bận tâm. Vui thế nào được trong hoàn cảnh này. Cô thông ngôn lắm mồm lại ghé tai Phượng nói thêm. "Chị có người yêu mới phải không? Phải như thế để ông chồng cũ của đừng có bếng mãn lại làm phiền chị nữa. Cái hồi tôi mới ly thân cũng vậy." Ừm um, Chị mới sắp rể thôi đi nha. Tôi ác ngay cái ông kém trẻ về, ông chồng cũ tôi hết dám làm le. Không biết chồng cũ của chị thế nào chứ ông chồng tôi mất dạy lắm. Nói chung đàn ông họ đều thế cả, đã bỏ nhau rồi mà vẫn cứ ghen. Mỗi lần điện thoại đến tôi cho ông bồ tôi nhắc <cười> phôn, thế là hết nói. Rồi cô lại Ngách mắt cười khanh khách, y như vừa đạt được một thành tích lớn trong cuộc đời. Tôi đứng ở tủ lạnh, rót Coca vào ly. Theo dõi câu chuyện của ba người, phân vân không biết phải xử trí thế nào. Sở xã hội tưởng lầm tôi là người tình mới của Phượng, thay thế Tùng đi nốt quãng đời còn lại. Tôi không thể chạy ra cải chính, bởi như vậy sẽ lộ ngay cái tội Phượng lấy nhà chính phủ cho tôi mượn. Tôi khẽ kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn và lần đầu tiên có ý định dọn ra để tránh phiền toái cho Tùng và Phượng nếu mai sau Bị sở xã hội điều tra Về tình trạng ly dị đích thực của hai người Ngoài phòng khách Một loạt câu hỏi đang đặt ra cho Phượng Bà ly dị từ hồi nào Ly dị êm đẹp hay cay đắng Sau khi ly dị và sống một mình với hai con Cuộc sống có những khó khăn gì Bà có nhận thấy con cái bà Thay đổi tính nết do cuộc ly dị của bà Gây nên hay không Chính phủ cần làm gì thêm cho những đứa con của bà Đại khái một loạt câu hỏi rất bình thường Nhưng câu nào cũng làm Phượng nghi ngại vì sợ người ta gài bẫy. Nàng nhớ nhát nhìn đồng hồ trên tường. Chỉ sợ tùng tan sở về bất tử thì hỏng hết mọi việc. Tôi thấy một điều mâu thuẫn ở Phượng đàn nàng rất mong buổi tiếp xúc kết thúc thật mau. Nhưng khi trả lời bất cứ câu hỏi nào, nàng cũng cứ vòng vo phân trần. Dù chỉ là những câu yes or no khiến tôi ngồi uống nước trong bếp vừa sốt ruột vừa bực mình. Dù câu chuyện chẳng dính dáng gì đến mình Buổi chiều Tùng đi làm về Hai vợ chồng ngồi bàn tán to nhỏ Rất lâu trong bếp Quên cả hai đứa con Đói bụng léo nhéo đòi hamburger Tôi nằm đọc sách trên phòng Chờ mãi cũng không nghe tiếng Tùng Gọi xuống ăn cơm như thường lệ Lâu lắm tôi nghe tiếng Tùng Nạt hai đứa nhỏ Lên lầu chơi cho bố mẹ nói chuyện Lát nữa ăn Tôi gấp sách lại chạy vội xuống nhà lấy bánh mì peanut butter và nước táo rồi dù cả hai đứa lên phòng tôi cho chúng ngồi ăn. Nhìn xuống chân thang, tôi thấy Tùng vẫn đứng trầm ngâm bên cạnh quầy bếp, bàn tay phải đặt trên rổ bát, mắt nhìn ưu tư qua cửa sổ hướng về phía sân sau. Phượng thì lấm lét nhìn ra đường, xem có ai rình rập theo dõi Tùng vào căn nhà này hay không. Tôi quay vào phòng, tắt máy computer bảo hai đứa nhỏ ngồi ăn rồi xuống nhà trấn an tổng. Có gì đâu mà ông lo, họ làm service thôi. Thứ này ông còn lạ gì, đủ các thứ thăm dò. Phượng bước lại, thành thật kể lễ. "Lo chi anh, thế nào họ cũng theo dõi. Anh cũng như người trong nhà, tôi mới nói, trên giấy tờ anh cùng và tôi ly dị rồi, anh ấy đâu có quyền ở đây. Mỗi tháng tôi lãnh hơn 1000 tiền single mother." Cạm va tụ này vẫn song trùng với nhau, họ bắt trả lại dù còn phạt nữa. 3 năm là hơn 30 triệu, cộng với tiền lời và tiền phạt, chưa kể tôi còn cho anh mượn phòng nữa. Im lặng một lát, Phượng tiếp. Chắc có đứa nào tố. Tôi phì cười. Chị lúc nào cũng hay nghi ngờ, chẳng có ai tố cả. Ngân sách thiếu hụt quá nặng, chính phủ nợ mấy chục tỷ cho nên họ phải tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. Phía GST chẳng hạn, biết là dân chúng oán trách, biết là việc thương mại sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chính phủ vẫn phải ban hành chỉ vì nhà nước quá nghèo. Phượng bảo Tùng, Cẩn thận vẫn hơn, từ nay anh đừng đậu xe trước cửa nữa, đậu xe xa xa bên con đường nhỏ, rồi đi bộ vào lối sau, rồi có người theo dõi. Tùng lắc đầu, ăn thu gì, nếu họ đã cố tình trộm mình thì thế nào cũng dính, biết đâu chính hàng xóm tố cáo. Mình chối làm sao được tôi cắt ngàn nhưng hiện nay họ chưa điều tra thì tại sao ông bà không giải quyết dứt khoát đi đợi đến khi họ sông vào rồi thì chạy làm sao khỏi Phượng hỏi một câu hết sức nghe chuyện hot nhất tại đọc